hồi thứ ba mươi chín hai nịch bị giá lạnh nằm co kim t r a thấy vương ma bị trói trong độn long thun liền vung kiếm chém một nhát rụng đầu hồn vương ma bay lên đài phong thần bá giám là thanh phước thần cầm cây phướng bá linh mà rước còn văn thù thâu độn long thun lại l ạ i về núi c ô lôn tám lạnh phái rằng đệ tử phạm sát sinh cam thọ tội l ạ i rồi truyền kim cha c õ m tử nha lên núi đổ nước kim đan vào miệng một lúc lâu tử nha mới hoàn hồn tỉnh dậy thấy văn thù tôn sư liền hỏi chẳng hay tôi vì sao ở c h ỗ n này văn thù nói đó là mệnh của ngươi chứ không phải ngẫu nhiên còn văn t h ủ thâu độn long thun cho kim cha dặn rằng nay con theo sư thúc đến tây kỳ trợ chiến lo giúp nhà chu chẳng bao lâu thầy cũng xuống theo kim cha tử giã l ạ i thầy rồi cùng tử nha lên lưng tứ bất tướng bay về thành tây kỳ còn văn t h ủ đem xác vương ma chôn nơi sườn núi bấy giờ tại tây kỳ ai nấy không thấy tử nha trở lại đều kinh hãi võ vương hay tin đến phủ thăm viếng và truyền quân thám mã đi lùng kiếm khắp nơi x à i thấy tử nha dắt kim cha về phủ võ vương mừng rỡ hỏi tướng p h ủ chạy đi đâu mà quả nhân truyền quân thám mã tìm khắp nơi không gặp tử nha tâu nếu hạ thần không gặp thầy trò kim cha thì không còn tính mạng kim cha bước đến làm lễ võ vương thuật lại việc giải cứu tử nha giết vương ma rồi nhìn na cha là em ruột mình cùng nắm tay hoan hỉ võ vương mừng rỡ truyền quân mở tiệc ăn mừng ngày hội ngộ bên kia dương xung thấy vương ma giật tử nha mãi đến tối không thấy về lòng nghi ngại đánh tay xem thử rồi vùng la lớn thôi rồi còn gì đâu cao hữu cảng và lý hưng bá đồng hỏi chuyện gì vậy dương xung g ậ m chân nói uổng công danh ngàn năm tu luyện nay bỏ mình tại núi ngũ long ba anh em tức tối đêm ấy ngủ không an dạng ngày ba người dẫn binh đến bên thành khiêu chiến gọi tử nha ra trận quân vào báo với tử nha tử nha bị thương chưa lành nên có ý buồn bực kim cha liền bước tới t h ư ơ n g có đệ tử bảo vệ sư thúc ra thành tử nha nghe lời dẫn quân xuất trận ba vị đạo sĩ thấy tử nha nổi giận mắng khương thượng ngươi giết anh ta ta quyết xé xác ngươi mà trả thù vừa nói vừa ả o tới đánh liền kim cha và na cha đồng một lượt xốc tới cản lại giao chiến năm người biểu diễn một trận thư hùng thật là tiếng đao dang dảng vang trời đất khí vận ồn ồn tỏa núi sông tử nha trông thấy cuộc chiến không phân thắng bại cố tìm cách rút ngắn thời gian vùng nhớ đến cây roi đả thần tiên của nguyên t h ủ cho liền rút roi ấy ném lên không tức thì roi thần tỏa hào quang như chớp nhoáng đánh b ẻ đầu cao hữu càng linh hồn lên đài phong thần dương xum thấy cao hữu càng tử nạn tức mình hét lên một tiếng lướt đến đánh tử nha chẳng ngờ bị na cha quăng càn khôn quyện dương xum lo bắt càn khôn quyện bị kim cha quăng đ ộ t long thun lên nữa trong cổ dương xum trói cứng vào cây nọc vàng kim cha lướt tới chém dương xum một gươm đứt làm hai khúc linh hồn dương x u g cũng bay lên đài phong thần họp bạn trương quế phương và phong lâm thấy hai vị đạo sĩ bị chết một cách chớp nhoáng như vậy đồng xông vào trợ chiến với lý hưng bá giao đấu với kim cha và na cha sẩy nghe trên thành tây kỳ một tiếng pháo nổ vang có một viên tướng nhỏ mình mang giáp bạc cưỡi ngựa kim cầm giáo dài xông ra giữa trận mọi người xem lại thì thấy tướng ấy là hoàng thiên tường con út của hoàng phi hổ hoàng thiên tường tuy còn nhỏ tuổi nhưng con nhà tướng sức mạnh như thần vừa đến nơi đã đâm trúng phong lâm một giáo lòi ruột nhào xuống đất chết tươi trương quế phương và lý hưng bá rối loạn nhắm bề cự không lại bỏ chạy về dinh sau khi thu góp tàn quân trương quế phương thấy quân sĩ h à o hụt quá nhiều lòng buồn khôn tả lý hưng bá nói với trương quế phương bốn anh em chúng tôi đến đây trợ giúp tướng quân không ngờ rủi ro chết mất ba người nay chỉ còn một mình tôi liệu thế khó bể chiến thắng vậy tướng quân nên viết biểu về triều ca báo với văn thái sư liệu định trương quế phương tuân lời viết chiếu sai hỏa tốc đem về triều đình với văn trọng còn tử nha chọn thắng kéo quân vào thành khao binh thưởng tướng ai nấy cũng khen tài uy dũng của hoàng thiên tường mới bao nhiêu tuổi đầu đã dám ra trận đâm chết đại tướng kim cha thưa với tử nha chúng ta vừa thắng trận không bỏ qua dịp tốt ngày mai nên xua binh ra ngoài thành đoạt ải đuổi trương quế phương chạy khỏi tây kỳ thì mới khỏi lo về sau tử nha khen phải truyền các tướng chỉnh đốn đội ngũ đợi dạng ngày xuất quân ngày hôm sau tử nha dẫn các tướng đến trại thương khiêu chiến quân vào báo trương quế phương nổi giận mắng lớn phản tặc dám khinh dễ nguyên soái thiên trào ta quyết trận này một mất một còn nói rồi kéo binh ra khỏi trại gặp tiểu tướng hoàng thiên tường đang diễu võ dương o à i t r ư ờ n g quế phương hét tiểu tặc hôm qua ngươi lén đâm chết được phong lâm ngươi tưởng t ả i ngươi vô địch sao ta lấy đầu ngươi cho ngươi biết nói rồi xông lại đánh hoàng thiên tường hai tướng hỗn chiến với nhau hơn ba mươi hiệp không p h ầ n thắng bại tử nha truyền quân dục trống tức thì có tám viên tướng tây kỳ gọi là bát tuấn cùng một lượt áp vào trận tám tướng này là bá đạt bá hoát trọng đột trọng hốt thúc dạ thúc hạ quý tòa quý hoa lại thêm một số tướng cạnh của tử nha là mao công toại chu công đáng thiện công tích nam cung hoát t ầ n giáp t ầ n miễn thái đ i ể n hoàng yên hoàng minh châu kỷ đều áp vào phủ vây t r ư ờ n g quế phương vào giữa trương quế phương như hùm ngây gặp gió một mình xung đột múa giáo như tên bay không hề khiếp sợ tí nào khi ấy lý hưng bá thấy trương quế phương bị vây liền vỗ thú xông vào giải cứu tử nha trông thấy liền khiến na cha và kim cha đón đánh ba người giao phong một hồi tử nha thấy không nên kéo dài trận chiến liền quăng roi đả thần tiên lên lý hưng bá xem thấy thất kinh vỗ đầu cưỡi chạnh nanh bay bổng lên không trung trốn thoát na cha và kiên cha thấy lý hưng bá bỏ chạy liền quay lại trợ lực với các tướng vây thêm trương quế phương một vòng nữa triều điền gọi trương quế phương nói binh tướng của ngươi đã tan tành ngươi liệu sức phá nổi vòng vây hay không mà liều chết như vậy mau xuống ngựa quy hàng để cứu được mạng sống còn hưởng được vinh hoa phú quý trương quế phương đỏ mặt mắng lớn phản tặc nói càn mà không biết xấu ta liều mình chết tại chiến trận đem thân đ è n nợ nước há như lũ bay chỉ biết có phú quý mà quên cả nhục vinh mắng rồi lại đánh với các tướng tây kỳ từ giờ thìn đến giờ ngọ mà giải vây không được tay chân rũ liệt liền ngửa mặt lên trời than bệ hạ ôi hạ thần không thể lập công đền nợ nước thì đành liều thân mà trả ơn vua than rồi trở giáo đâm vào bụng mình tự vẫn có bài thơ điếu t r ư ờ n g quế phương rằng làm tướng như vầy vẹn chữ trung quế phương giàu thác cũng anh hùng tử nha hồi trước không đương lại châu kỷ khi xưa khó địch cùng chịu trận nửa ngày không hoảng hốt liều thân một giáo giữa gian c h u â n kêu lên một tiếng đầy trung liệt thấu đến mây xanh tận chín tầng b ì n h t h ư ờ n g thấy chủ tướng liều mình rồi đều vỡ tan bỏ chạy lớp bị bắt lớp đầu hàng lớp trốn vào rừng núi tử n h à đắc thắng dẫn binh tướng vào thành truyền đem t h ổ cấp của trương quế phương bưu tại cửa đông mở tiệc khao quân khen tài các tướng trận này ai nấy đều r a tài làm cho binh thương vỡ m ặ t giữa lúc ấy lý hưng bá c ư ỡ i chạy nanh bay đến núi k i ể u cung mới dám dừng lại xuống đất ngồi bên một gốc tùng nghỉ ngơi và nghĩ thầm ta tu luyện tại k i ể u long đảo đã lâu năm tài trí mọi người đều nể nay thất trận tại tây kỳ thì còn mặt mũi nào trở về nhìn thấy bạn bè ta phải trở lại triều ca báo tin với văn trọng tìm cách đến đây báo oán một trận để cứu lấy thể diện nghĩ rồi t o à n lên lưng quái thú trở lại triều ca bỗng nghe trong rừng tùng có nhiều tiếng hát vọng ra trời khiến người phàm được phẩm tiên thành tiên mới thấy ý hoàng thiên chớ che ta nói lời ngang dọc bền t r í thời nên lẽ tự nhiên lý hưng bá ngoảnh lại thấy một đạo đồng l ẩ n h m ả n h bước ra đạo đồng đến trước mặt lý hưng bá cúi chào và hỏi chẳng hay đạo sư ở núi nào có việc gì dừng chân nơi đây mà vẻ mặt lo âu buồn bã lý hưng bá nói ta là lý hưng bá ở k i ề u long đảo đến tây kỳ trợ chiến với t r ư ờ n g quế phương bởi thất trận nên đến đây nghỉ mệt đạo đồng nghe nói mừng rỡ đáp thế thì tôi khỏi phải nhọc cung tìm kiếm lý hưng bá hỏi nhưng tìm ai đạo đ ạ o nói tôi là mộc cha học trò phổ hiền chân nhân ở núi k i ử u long cung động bạch hạc nay tôi vâng lệnh thầy tôi xuống tây kỳ ra mắt sư thúc tôi là tử nha để giúp nhà chu thầy tôi có dặn đi dọc đường nếu gặp lý hưng bá thì bắt đem nạp cho tử nha bây giờ mới rõ lời thầy tôi rất đúng lý hưng bá vừa cười vừa nói thằng nhỏ điên khùng mày khi dễ ta đến mức đó sao nói rồi cầm gươm chém liền mộc cha có hai cây gươm phép gọi là cặp gươm ngô câu gồm có một cây trống một cây mái thấy lý hưng bá làm giữ mộc cha liền rút cây gươm mái ra đỡ và chém lại hai người đánh nhau được ít hiệp mộc cha uốn mình ném cây gươm trống lên số lý hưng bá sau này làm tứ thánh không tránh khỏi bản phong thần nên t h ở ơ bị gươm phép chém một nhát bay đầu than ôi ngàn năm tu luyện miền tây hải một phút rơi đầu tại k i ử u cung mộc cha chém lý hưng bá xong đem t r ô n xác nơi mé núi rồi độn thổ tìm đến tây kỳ vào yết kiến khương tử nha quân trong thành thấy một đạo đồng còn nhỏ tuổi vào xin ra mắt vội đến báo với tử nha tử nha truyền mời vào mộc cha vào làm lễ gọi tử nha bằng sư thúc tử nha hỏi đạo đồng ở tại núi nào mộc cha chưa kịp đáp thì kim cha trông thấy đã ứng tiếng nói người này là em ruột của tôi học trò của ông phổ hiền ở núi k i ể u cung động bạch hạc tên mộc cha đó tử nha khen ba anh em đồng ra phò chúa thánh lập công để tiếng muôn đời nói rồi bèn dọn tiệc đãi đ ẳ n g từ ấy tây kỳ rất đông binh đâm tướng mạnh mẽ vô cùng nói về thái sư văn trọng ở tại triều ca đang lo việc chính chỉnh đốn bởi những tàn bạo của c h ụ vương x à y thấy quan tổng c h ấ n a i tụy thủy là hàng vinh sai người về d â n sớ văn thái sư xem sớ xong tức giận vỗ ghế hét các vị đạo huynh ta vì ta mà thác oan thật tội nghiệp ta mãi lo việc nước không rảnh để đem quân chinh phạt tây kỳ bao nhiêu binh tướng đến đó đều thảm bại là tại làm sao l i ê n truyền nổi trống đền triệu tập các tướng lại thương nghị các tướng nghe hiệu c h ố n g ứng hầu đ ổ mặt văn trọng nói vừa rồi ta có nhờ bốn vị đạo huynh ở k i ể u long đảo sang tây kỳ giúp trương quế phương dẹp loạn nhưng chẳng biết tình thế ra sao mà ba vị đạo huynh đã bỏ mình phong lâm là tướng tiên phong cũng tan xác chỉ còn lại lý hưng bá và trương quế phương vậy n à y có tướng nào thay mà ta kéo binh đến đó rửa hờn t r ă n g lão tướng lỗ hùng bước ra t h ừ a tôi tuy tuổi cao tác lớn song cũng vì triều đình xin gánh trách nhiệm ấy cho văn thái sư thấy lỗ hùng đầu đã bạc trắng râu đã hoa dâm liền nói lão tướng sức yếu tuổi già sợ không đủ sức chống với giặc dữ lỗ hùng cười nói trương quế phương tuy có sức mạnh ủy phép thần thông thực ra chưa biết cầm binh chưa đủ tài làm tướng còn phong lâm hữu dũng vô mưu nên phải bỏ mình nơi chiến địa văn trọng hỏi ý lão tướng phải thế nào mới thắng giặc lỗ hùng nói theo tôi thì đạo làm tướng trước phải xét thời trời chiếm thế đất và dụng nhân hòa trong hiểu nghề văn ngoài hay việc võ hễ tịnh thì thủ hế động thì công đổi mất ra còn biến suy ra mạnh tính xa ngàn dặm chiếm may nửa giờ việc nào cũng phải cẩn trọng phải rõ cái lý tự nhiên phải biết kinh quyền mới giả mưu trí ấy là đạo làm tướng cầm binh tôi tuy tuổi già chớ mưu trí chưa lẩm cẩm nếu thái sư cho tôi hai vị tham quân theo giúp đỡ thì có thể đương đầu với mũi giặc tây kỳ được văn thái sư thấy lỗ hùng nói thông lắm nên chẳng dám chê già xét lại cũng là người trung nghĩa nên đồng ý cho đi tuy nhiên việc chọn hai người tài trí phong chức tham quân là việc khó thái sư nghĩ một hồi nhớ đến bí trọng viu hồn liền cho người đòi đến từ khi văn thái sư về triều viu hồn bí trọng không dám su nịnh khiến trụ vương làm điều bạo ngược nữa cả hai đều đóng cửa dinh kín mít tối ngày không hề ló ra ngoài nay được lệnh văn thái sư đòi bí trọng viêu hồn đều tái mặt khi hai người này đến l ạ i dưới trướng văn thái sư nói nay quế phương thất trận phong lâm bỏ mình lỗ hùng xin cầm binh đến trợ chiến ta cần vài tướng giữ chức tham quân ta xem chỉ có hai n g ư ờ i mới xứng với chức ấy vậy phải đồng tâm hiệp lực ra dẹp tây kỳ nếu thắng trận về chào sẽ được gia phong tước lộc viu hồn bí c h ọ n nghe nói thất kinh quỳ lạy thưa chúng tôi chỉ biết về văn chưa từng nghiệp võ e làm không xong việc mang tội với triều đình văn thái sư nói hai người có tài quyền biến rộng t r í nhiều mưu làm chức tham quân là lo bày mưu kế còn việc võ thì đã có lỗ hùng nay nước nhà bối rối không lẽ hai n g ư ờ i cứ ngồi hưởng thái bình sao nói rồi gọi tả hữu đem hai cái ấn ra bí trọng viu hồn từ chối không được đành phải lĩnh ấn đeo vào người cùng với lỗ hùng sắp đặt việc tây t r i n h văn thái sư mời lỗ hùng đến dinh đãi diệu ba người dẫn năm vạn binh nhắm tây kỳ t h ẳ n g tiến người sau có thơ rằng lỗ hùng lão tướng thật trung can bí trọng viêu hồn rối ruột gan mùa hạ kéo binh hơi nắm nực quan văn cưỡi ngựa giả kinh hoàng bày mưu với chúa nên ly loạn trả nợ cho dân dám thở than tế bản phong thần còn thiếu lễ tử nha mưu tính bắt quân gian lỗ hùng cùng với viu hồn bí trọng vừa kéo binh ra khỏi ngũ quan đã nghe quân thám thính về báo trương tổng binh thất cơ tử trận bị khương tử nha chặt t h ổ cấp bêu tại đông môn lỗ hùng nghe báo thất sắc nói với viu hồn bí trọng trương quế phương đã tử nạn binh ta chẳng nên kéo tới gần liền quay lại hỏi quân thám tử đây là núi gì quân thám tử thưa đây là núi tây kỳ cách thành hơn bảy mươi dặm lỗ hùng c h u y ể n quân đóng trại bên rừng rậm rồi sai người đem thư trở về dâng cho văn thái sư rõ quân thám thính ở tây kỳ biết được lỗ hùng kéo binh đến vội về thám báo với tử nha tại núi tây kỳ có binh t h ư ờ n g đến đóng trại tử nha nghe báo nghĩ thầm nay thần thanh phước là bá giám làm đài phong thần đã xong ta phải lo lễ phật mà tế đài vậy thì mượn vài cái thủ cấp của tướng trụ mà dâng lễ nghĩ rồi truyền nam cung hoát và võ kiết đem năm ngàn quân đóng tại kỳ sơn để ngăn cản quân lỗ hùng hai tướng v ư ơ n g lệnh phát pháo dẫn binh mã ra khỏi thành kéo đến kỳ sơn dồn binh đóng trại lúc này vào mùa hạ trời nóng như đốt võ kiết nói với nam cung hoát chúng ta nên tìm nơi mát mẻ mà đóng quân lợi dụng chỗ có bóng cây cho đỡ nắng thì quân sĩ mới giữ gìn được sức khỏe nam cung hoát y lời đóng binh cách xa chân núi vài dặm chẳng ngờ ngày hôm sau tử nha lại sai tân giáp đến dinh nói với nam cung hoát và võ kiết thừa tướng d ạ y phải đóng quân trên đỉnh núi nam cung hoát và võ kiết lấy làm lạ sửng sốt nhìn nhau than trời mùa hạ nóng như đốt mà dồn binh lên núi chắc là thừa tướng muốn cho ta mau chết tân giáp nói lệnh thừa tướng truyền như vậy chúng ta dám cãi lời sao hai tướng phải vâng lời kéo binh lên núi quân lính bị nắng hè thiêu đốt ai nấy thở dốc đến khi đóng trại xong tìm khắp bốn phía các suối đều khô cạn không tìm đâu ra một gánh nước để nấu cơm quân sĩ đều than oán còn lỗ hùng dồn binh dưới mé rừng cây cối rậm rạp mát mẻ vô cùng trông thấy b ì n h chu đóng trại trên núi thì cười lớn nói mùa này mà đóng trại trên đỉnh núi thì chỉ trong ba ngày không ai đánh cũng phải chết khô lỗ hùng an lòng đợi quân triều đến tiếp viện rồi sẽ giao phong hôm sau tử nha dẫn ba ngàn quân đến núi kỳ sơn nam cung hoát và võ kiết đồng xuống núi nghinh tiếp tử nha dẫn binh lên núi sát nhập thành một đoàn kéo vải làm trại cho mát rồi sai võ kiết đắp đài đất cao ba thước sau trại để tử nha lên đài ấy làm phép hô phong hoán vũ võ kiết tuân lệnh lại thấy tân miễn chở nón lá và áo ấm đến cho tử nha tử nha truyền đem đến phát cho binh tướng ba quân xem thấy sững sờ mỗi người l ĩ n h một cái áo ấm cười ngất nói nhỏ với nhau mùa nắng mà thừa tướng bắt đ ổ i nón mặc áo ấm như thế này chắc muốn quay xác chúng ta cho ra mỡ tối hôm ấy đài đắp xong võ kiết vào báo với tử nha tử nha xóa tóc cầm gươm lên đài trở mặt về phía núi c ô lôn l ạ i tạ tám l ạ i rồi đốt bùa phun nước niệm chú một hồi trời đang nắng trang trang bỗng nổi lên gió lớn có thơ rằng tử nha cầm kiếm đến đài cao gọi gió kêu mưa giỏi bực nào xóa tóc đốt bùa rồi niệm chú một giây r ô n g tố nổi ả o ả o bên kia lỗ hùng thấy nổi gió lớn quân sĩ mát mẻ nghĩ thầm nếu văn thái sư đem binh ra n h ầ m lúc mát mẻ này thì dễ đánh lắm viêu hồn bí trọng cũng nói bởi thiên tử hồng phước cao dày nên có gió mát trợ lực chẳng ngờ dông gió nổi lên một hồi mưa rơi tới tấp chỉ cách một hai giờ tuyết xa l ộ t đ ộ t binh sĩ của lỗ hùng bị rét lạnh than chúng ta áo thưa giáp sắt chịu đựng sao nổi cảnh lạnh lùng lỗ hùng nói với viêu hồn bí trọng đầu tháng bảy mà mưa tuyết thình lình thật là lạ lắm lỗ hùng lớn tuổi chịu lạnh không nổi còn hai ông tham y ê u cũng run cầm cập quân mã ai nấy r ồ i lại từng đ ó n g quân của tử nha đóng trên núi được cấp phát nón và áo ấm không còn ai than vãn nữa lại tỏ ý cảm ơn thừa tướng tuyết rơi được hai ngày tử nha hỏi võ kiết nước cao được mấy thước võ kiết thưa ở trên núi tuyết đóng chừng hai thước còn ở chân núi thì gió đùa tuyết xuống nên cao quá năm thước tử nha liền xóa tóc cầm gươm lên đài làm phép nữa chốc lát mây tan gió tạnh mặt trời nắng trang trang như lửa tuyết tiêu ra nước chảy xuống chân núi ồ ồ tử nha đợi cho tuyết chân núi tan chảy xuống hết thì đốt bùa niệm trú nổi gió kéo mây cảnh mưa rơi tuyết đổ mù mịt như cũ bao nhiêu nước tuyết đông lại thành giá dưới chân núi tây kỳ bấy giờ nơi dinh lỗ hùng không còn một b ó m ngựa không nghe một tiếng người cờ xí ngã rạp dinh trại chìm trong bể tuyết tử nha sai nam cung hoát và võ kiết dẫn vài chục tên quân đến dinh lỗ hùng mà bắt tướng hai người vâng lệnh dẫn binh xuống núi đi đến dinh thương thấy quân địch chết lạnh rất nhiều lỗ hùng nằm cù queo một đống với viêu hồn bí trọng tuyết đóng xung quanh như ướp xác nam cung hoát truyền quân moi tuyết bắt sống ba người đem lên núi mà nạp cho tử nha các bạn thân mến về lời bàn việc lỗi của người dưới thường được để ý hơn việc lỗi của người trên bộ chuyện phong thần bắt đầu từ đây cuộc chiến chuyển từ phàm tục đến tiên thần từ một cuộc chiến âm thầm trong cung cấm lan ra đến triều đình đi đến giữa các chư hầu rồi kéo đến việc tranh giành ảnh hưởng và tài năng của thần tiên trên thượng giới thần tiên là những kẻ tu hành thoát ra ngoài lợi danh trần tục thế mà cũng biết giận hợt nhau khích lệ nhau hơn thua nhau như thế thì thần tiên cũng chẳng khác gì người phàm chỉ khác ở chỗ dùng nhiều phép màu bí hiểm để giết nhau một cách độc ác hơn diễn tả một thế giới thần tiên như vậy tác giả dụng ý gì phải chăng tác giả muốn điển hình một lớp người ăn trên ngồi trước có quyền thế trong xã hội chiếm giữ địa vị cao và họ đã mâu thuẫn nhau sát hại nhau bằng những âm mưu xảo quyệt bí hiểm và lợi hại chẳng khác những phép màu mà tác giả tưởng tượng giữa một chính thể phong kiến độc tài mọi quyền hành của người dân bị tước đoạt có miệng không dám nói có mắt không dám nhìn thì việc dùng câu chuyện thần thánh để nói lên uất hận của họ là chuyện có thể lắm đặc điểm là giới thần tiên cũng độc tài lớn hiếp nhỏ mạnh hiếp yếu chẳng khác tâm trạng của loài người trên trần thế các vị tiên phạm tội sát sinh bị đày xuống làm thần để sai khiến thế rồi vì công việc phong thần mà các nhà lãnh đạo tiên giới lại chủ trương một cuộc chém giết lẫn nhau giết không biết bao nhiêu t i ề n khác phái và làm chết không biết bao nhiêu sinh linh trong xã hội khiển trách lỗi cá nhân nhưng giới lãnh đạo lại lầm lỗi to tát hơn nữa mà cái lỗi lầm ấy không ai nói đến như thế quả là buồn cười ý thức c h ầ m biếm như vậy có lẽ tác giả phong thần đã ám chỉ vào hành động của giới lãnh đạo phong kiến trung quốc thời ấy giới lãnh đạo chỉ chú trọng đến lỗi lầm của kẻ dưới và trừng phạt hành động của kẻ dưới thôi còn những cái sai to t à y trời của giới lãnh đạo không được phép gọi rằng lỗi mà phải gọi là khí số của trời đất vậy